Hồng hoang tiệt sáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh lưu Chương 307 Các hiện đại thần thông Đờ, các bạn đang nghe chuyện Tại truyện aud.xyz Ám người chung quanh tản ra Lưu lại một đám lớn khu vực Chu bằng chạm ở trên hư không Nhìn chung quanh Khí thế hùng hổ Trong lòng đắc ý Đối với biểu hiện của chính mình Vẫn tính thỏa mãn hắn liếc mắt nhìn về phía đại hắc tẩu ba người hơi nhíu nhíu mày nói rằng như thế nào có phục hay không nếu như phục rồi cái kia bản vương liền tha các ngươi một mạng tiểu tử đừng quá kiêu ngạo thanh lửa mặt lập tức kéo xuống trầm giọng nói rằng móng đạp lên hư không âm âm vang vọng Để tư không lay động liên tục Đi ra hốn đều là cần phải trả Chu bằng nói rằng chắp hai tay sau lưng Trái lại có chút ở trên cao nhìn xuống xem ba người Tiểu tử Ngươi muốn chết Đừng tưởng rằng có cách đại thần thông liền có thể hoàn hành thiên địa Bản quân nói cho ngươi Còn kém xa lắm Đại hát cẩu không chịu được nổ quát một tiếng Thân hình kéo lớn, che kín bầu trời. Một cái móng vuốt đều so với được với một ngọn núi nhỏ. Hai mắt hào quang rực rỡ, như đồng nhất nguyệt. Ồ. Ồ, ông, ông, ông. Đại hắc cẩu ngửa mặt lên trời hống một tiếng thiên địa nhất thời tối lại. Người xung quanh sợ hãi, đều là liên tiếp nuôi về phía sau. Có người ngẩn đầu. Có thể nhìn thấy thiên địa đều là đen kịp lại. Có một đảo thiên cầu thực nhật cảnh tượng xuất hiện. Tiên sư nó, hồ gió ai vậy? Chu bằng hét lớn, âm dương thần quang tảng lớn tảng lớn quét ra. Hình thành một mảnh quét ngang mà đi. Trong bóng tối, đại hắc cầu thân ảnh khổng lồ nhảy lên. Há mồm thực nhật, thôn thiên phệ nhật. sẽ tan một tiếng. Dĩ nhiên trong thời gian ngắn xé ra âm dương thần quang Nhanh dường như xét đánh Tiếp theo chu bằng một tiếng hét thảm Ngã ra ngoài Đinh nhạc ở phía xa xem hít mắt lại Thời gian qua đi nhiều năm rốt cuộc lại lần nữa nhìn thấy chiêu này đại thần thông Chỉ có điều lúc này thần thông uy năng không thể đồng nhất ngữ Mạnh mẽ để đinh nhạc đều là kinh ngạc Ánh mắt sáng quát, đại hắc cầu theo hầu không thể nói thấp, cũng không thể nói đỉnh cấp. Ngày xưa là yêu vương hậu đại, nhưng bây giờ nhìn tới, cái kia yêu vương cũng nhất định không phải bình thường yêu vương. Đại hắc cầu theo hầu cũng không như trong tưởng tượng như vậy thấp, chỉ là này thức thiên phú thần thông uy năng, liền có thể ít ngồi đáy xén, có thể thấy được chút ít. Mà ngay khi Đinh Nhạc Kinh ngạc thời điểm Trong bóng tối Một đảo thanh quang sẹt qua Trong thời gian ngắn liền đuổi theo Chu Bằng Thanh lừa trong miệng gỏi uống Nói cho tiểu tử ngươi Đừng tiếp tục ca trước mặt hung hăng Nói Thanh lừa một móng đập xuống Thẳng hướng Chu Bằng Anh Tuấn trên mặt ấm đi Để người xung quanh đều là sau lưng trực bốc lên hơi lạnh Con này lửa cũng không sao thế. Thật không tử tế. Nào có chuyên môn mặt to. Chính là Đinh Nhạc đều là có chút không đành lòng. Vì là Chu Bằng mặn niệm một cái. Thanh lừa ra tay thời cơ tuyển hết sức chuẩn xác. Để Chu Bằng không thể tránh khỏi. Cuối cùng chỉ có thể đúng lúc giơ lên một cánh tay. Răng rắc. Một tiếng Chu Bằng cánh tay đứt đoạn mất. a chu bằng nổ phát trùng thiên trong mắt đều là bốc hỏa một cây sơ xảy dĩ nhiên ăn cách đại tổn toàn thân hắn phát sáng tảng lớn tảng lớn âm dương thần quang chào ra hộ thể nổ vang một tiếng vang thật lớn một con dương cánh mấy trăm rằm kim xí sí đại bằng điêu xuất hiện ở tại chỗ kim xí sí côn đầu tinh tình báo mắt lợi chảo như tu Từng cây từng cây linh vũ sống như siết kim Nói đảo kim quang ấm án đến cực điểm Cương mãnh vô cùng Hô! Kim sĩ đại mặng điêu dương cánh mãnh liệt cương mãnh chi lực bày ra Đại sĩ vạch một cái Cắt rời thiên đảo Đâm này một tiếng thiên địa tái hiện Cái kia đại hát cầu thần thông liền liền như vậy bị phá Đón lấy kim sĩ đại mặng điêu hóa thành một vệt kim quang Uồn có tốc độ cực nhanh, bá một tiếng liền đuổi theo xem thời cơ không ổn vội vã lui về phía sau thanh lừa. Ánh mắt lạnh lẽo, Ẩm chứa bàng bạc tức giận, lợi chảo mò xuống, thổi phu một tiếng. Thanh lừa trên người liền có thêm vài đạo suýt chút nữa đâm thủng vết thương của hắn, máu chảy ồ à. A chiến nhanh đến giúp đỡ, thanh lừa giọt cho phát sợ. Này kim sĩ đại bằng điêu Ở tốc độ phương diện này Nhưng là mạnh hơn hắn Không chỉ một sao nửa điểm Thế là vội vã bắt chuyện giúp đỡ Giúp đỡ Nơi nào đến ra hỏa Đại hắc cầu hạ xuống Nhìn chu bằng hiện ra bản thể Vẫn chán khẩn ngưng Trong lòng suy nghĩ Hắn tuy rằng hung hăng càn quấy Nhưng có thể thống xoái Một nhánh yêu quân Quét ngang thiên hạ Hiện nhiên sẽ không quá đần Minh mắt đều có thể thấy được này Kim sĩ đại bằng điêu theo hầu đó là đỉnh cấp Mà lúc này Yếm chiến cũng ra tay rồi Thân hình xoay một cái Hóa thành hơn một nghìn trượng cao to Không thua với kim sĩ đại bằng thân hình Trường thương như sồng Đầy trời sát khí lăn lộn Che kín bầu trời Phúc phúc mấy tiếng Bóng thương đảo đảo, ở chu bằng trên người điểm mấy cái khổng lồ lỗ thủng, chu bằng giật nảy cả mình, hít mắt lại, cảm giác đối phương không so với mình kém bao nhiêu, theo hầu cũng là cực cao, thiên phú kinh người, sức chiến đấu càng là càng đột xuất, cái kia cuồn cuộn sát khí, để hắn đều là trong lòng cảm giác lạnh lẽo, quanh. Chu bằng trực tiếp đánh ra âm dương thần quang. Thần quang càng ngày càng ấm ánh. Đảo đảo cương mãnh vô cùng. Có thể tiêu diệt vạn vật. Loạt soạt mấy tiếng. Cái kia đầy trời sát khí bị đánh tan. Chu bằng thân hình xoay một cái. Tốc độ cực hạn vòng tới yếm chiến phía sau. Một đảo âm dương thần quang rút ra. Bột một tiếng. Đem yếm chiến đánh rơi tư không. Vịt một tiếng rơi vào biển sống bên trên mới ổn định thân hình. Đón lấy. Chu bằng phát huy ra tự thân cực tốt ưu thí. Để đại hắc cẩu ba người liền mau đều không sợ tới một cái. Âm dương thần quang phá thiên. Trong trước mắt. Đại hắc cẩu ba người liền bị thiệt lớn. Mẹ. Này chim lớn tốc độ quá nhanh. Thanh lửa rất ướt hết lớn. Qua lại chạy trốn. Hắn vốn là cũng là an hiểu cực tốt Nhưng bây giờ nhưng là gặp phải hành ra Tự nhiên bất ức vô cùng Hắn tối được chu bằng chăm sóc Lợi trảo tung bay Phần lớn đều là hướng về hắn đi Không lâu lắm Thanh lửa chính là cả người máu huyết Từng cái từng cái hố máu bốc lên Thê thảm vô cùng Ai bảo hắn tối nhận người hận đây Nhưng lúc này Phía trước đi tới mấy bóng người Mỗi người khí tức khuấy động Khuấy lên vô biên phong vân Người cầm đầu nói rằng Đạo hữu Có chừng có mực đi Nói Một vệt thần quang cuồn cuộn như biển Nhấn chìm phiến thiên địa Để chu bằng không thể không đập cánh bay cao Xa xa né tránh Mọi người cùng nhau tiến lên diệt hắn Thanh lừa thấy đến rồi cấu viện, không khỏi đại hỷ, gào hào một cổ họng, hết lớn. Kế mông yêu thần cùng anh chiêu yêu thần có chút ý động. Khí tức cổ nồng, liền muốn đồng thủ. Nhưng bạc trạc yêu thần ánh mắt quét qua, nhất thời lại để cho hai người dừng lại. Lần này chịu đến giáo huấn đi, sau đó chớ có lại như vậy hoang đường làm việc. Bạch chạc yêu thần săn dạy đại hát cầu cùng thanh lừa hai người Tiếp theo vừa nhìn về phía cái kia hóa là thân người Chu Bằng Hòa hòa khí khí Hiện lành lịch sự nói rằng Lần này là chúng ta không phải Kính xin đảo hữu thứ lỗi Bạch chạc yêu thần thái độ làm cho Chu Bằng không khỏi biếu môi Nhưng không nói gì thêm Hắn biết đối phương đảo hạnh cao thân Cùng đại ca của mình một cảnh giới. Chính mình không nhất định là đối thủ. Cho dù có âm dương thần quang cũng khó nói nhất định có thể thắng được. Bạch trạc yêu thần cũng không thèm để ý. Sơ tay khách khí với chu bằng một thoáng. Ánh mắt quét một vòng. Ở trong đám người trên người một người dừng một chút. liền như không có chuyện gì xảy ra mang theo đại hắc cẩu mấy người trở lại vị trí của chính mình. Một trường phong ba liền như vậy tan thành mây khói Bốn phía tu sĩ đều là trong mắt kiên kỵ nhìn về phía chu bằng Đây tuyệt đối là tranh cướp hồng mông đại đảo một cái mạnh mẽ người cạnh tranh